có khi chúng ấy bị gần đây giá lương thực tăng cao, muốn để dành một ít đầy, đông là một nỗi chỉ lăm lăm đầu cơ tích trữ. Tôi lắc đầu, đột nhiên có dự cảm chẳng lành. Trong bức bích họa ra người về sự tích thế giới trên địch bảo châu đại vương, có gì chép về nghi thức cổ xưa và các truyền thuyết đều không chỉ một lần nhắc tới chuyện các vị thầy cúng ma quốc có thể sai khiến dã thú, thống lĩnh yêu nồ.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 Bọn họ thân cô thế cô, chắc sẽ gặp phiền phức rồi. Thầy bảy địa quan âm đã rời xa, đại đệ chắc lại đi tìm thực phẩm khác. Mình tốt cũng coi như đã thả đủ rồi. Tôi hỏi lão già xem, có thể tự đi được không? Nếu không đi được thì ở lại đây đợi. Chúng tôi phải tới khoanh hộ tầng 2, tìm hai người kia thất lạc. Có lẽ trên cây nấm hoàng đế này có một loại vật chất đặc biệt nào đó, sinh vật thông thường không dám lại gần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 Tôi thực sự không dám nghĩ quẩn. Khoảnh hổ này quá lớn, chúng tôi men bờ đi rất lâu, vẫn chưa được non nửa vòng mà anh không thấy tằm hơi sơ Lê Dương và A Hương. Tuyển béo gắng gượng được, nhưng có cái thói ấy thì chưa chữa được, tức là không chịu nổi đói, thấy cái gì cũng muốn bắt nướng ăn. Còn Minh Đức vừa mệt vừa đói, giống như một quả bóng da đã xì hơi. Thế là tôi phải động viên họ, bảo rằng trong hổ này chắc chắn có thứ rất ngon. Tự sừa đã nghe nói, trên Long đỉnh có lòng đàn gió tây vương mẫu luyện, coi như chúng ta cứ đi, đến đầu đó lại lượm được cái nổi, ăn một viên thót nhẹ như chim én, ăn hai viên nhẹ bẫng thành tiên, ăn một vốc thì thọ cùng trời đất. Tuyển béo nói, Nhật này, ngữ chính ủy hạng hai nhà cậu lại giở trò lẻ chung tôi à? Tôi nghe cái lối nói này, sao mà giống mây câu thằng cha thầy bói Trần, khoác lác lúc bán đại lục khoáng thế nhỉ. Giờ cậu ấy đừng có nhắc tới long đan tiên toan gì nữa, chỉ cần cho chúng tôi một vốc đậu xanh là tôi mãn nguyện lắm rồi." Tôi nói với Tuyền Béo. "Cậu đúng là thằng tư tưởng tiểu nông chủ nghĩa, bằng lòng với lợi nhỏ, một đậu xanh ăn ra gì? Tôi thật không loè hai vị đâu, nước hồ này tịnh chẳng phải tứ nước thường đâu." Đây là đâu chứ? Trong phong thủy thì đây là Long đỉnh, nước này đều là nước óc của rồng tổ đấy. Không tin cậu uống hai hụng xem, giá trị dinh dưỡng còn cao hơn cả nước cốt đậu ấy chứ. Uống quấy quá vài hụng cũng có thể đỡ đói đấy. Mình tốt nghe chúng tồi nhắc đến cái ăn, liền nuốt nước miếng, không cho rằng tôi nói đúng, liền nói: Nước cốt đậu khó uống lắm.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 Đều đã luận trứng về sự tồn tại của nó Cái này gọi là Tạo hóa của trời đất Là nguyên lý của âm dương Chủ ý lý lễ hùng hồn của tôi Khiến Minh Thúc im mặt Nhưng vừa phân tán sự chú ý Cảm giác vệt mỏi cũng vậy đi phần nào Đói thì đành phải nhịn thôi Đợi đến khi tìm được Sư Lê Dương và A Hương Mới có thể nghĩ cách cúng tế miếu dạ dày được Men theo bờ hồ sắp đi được một vòng, càng đi trong lòng càng thấy sợ. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Chúng tôi nhìn vào lòng hồ chiếu nắng khí đèn, sợ rằng họ đã bị lóc cá to ăn thịt, hoặc đã bị xối vào một chỗ nào đó. Còn sâu hơn nữa, tối om thế này biết tìm đâu đây. Đúng lúc chúng tôi lo lắng khồn nguội, định vào mấy dòng sông kia tìm, đột nhiên dưới lòng hồ tầng dưới có một cây pháo sáng bay vút lên. Cây pháo sáng nổ lần giữa tầng không, chiếu sáng mặt hồ, những con phù du xung quanh kinh sợ, vội quây đuôi phát quang bay tán ra khắp nơi. Những vệt sáng nhảy vọt loạn xạ, cảnh tượng rực rỡ xoắn lạ, giống như pháo hoa bắn giữa màn trời u tối. Tôi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, ngạc nhiên vì chúng tôi đi vòng quanh hồ tìm mà không thấy kết quả. Hoa già lại ở giữa lòng hồ tối tăm, có một đảo nhỏ, thực sự rất bất ngờ.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 nhưng không đủ để khiến nó mất mạng. Tiền béo lần trong túi rút ra một chập mìn gồm ba ống có chốt kéo, coi như lựu đạn ném về phía con ổn vật. Con thằn lằn li tiết bị chúng đạn, vô nĩnh bò chạy về phía sau. Nhưng thấy cơn mưa đạn bỗng nhiên chấm dứt, bản ưn ngực sổng tới. Tiền béo ném chập mìn vừa vặn chúng đầu nó, rơi xuống đất, con vật leo lên với thế chẻ chẻ, vừa vặn vồ lên trên. Giờ chúng tôi đụng độ con vật ở vị trí sát miệng núi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 Cũng chẳng đợi tôi trả lời Liền ngục đầu xuống Về mặt ủ rũ não nề Trông hết sức thường tâm Giống như tự trách mình ghê gớm lắm Tuyền béo cũng thấy bàn tay đứt Bỉa môi nhìn tôi Tôi biết ý cậu ta là Hết sức khó xử Làm thế nào với lão mình thúc này đây Tôi xùa tay Tỏ ý càng khuyên càng buồn thôi Tốt nhất là đừng nói gì nữa Mau tróng dịu lão ta lên núi Thế rồi tôi vào tuyền béo mỗi người một bên Xúc nách mình thúc lồi lõm lên đỉnh núi như lồi một người đã chết. Xung quanh nền núi có vô số hạt cát màu đen, vốn là do dung nham núi lửa từ màu kỳ chuyển sang màu đen, rồi lại vỡ thành tinh thể dạng cắt, thời gian hình thành ít nhất cũng phải mất mấy trăm vạn năm. Núi lửa đã chết, có thể nói là một cái xác trong tự nhiên, dẫm đi trên nó như chạm vào những chỗ biến đổi to lớn từ thời viễn cổ một cách chần chừ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 khiến miệng hang sụt lở một phần lớn, kích cỡ còn lại chỉ to khoảng bằng ống khói nhà máy, chẳng trách con thần lằn kia không bò vào được. Thấy dưới đáy có ánh hình quang xanh lục, ánh sáng này chúng tôi rất quen, chính là thứ ánh sáng phát ra từ ấm huỳnh quang. Tôi gọi xuống dưới mấy tiếng, chưa kịp đợi đáp trả lại, đã lèo xuống dưới. Trong cái miệng núi lửa như kèn úp này có rất nhiều kiến trúc dạng giếng, tạ bởi đá liền tới đỉnh, tùy chất liệu gỗ đã bị mục Nhưng khối hình vuông còn rất chắc Tôi leo xuống hai bả bước Đã xuống tới đáy núi Chỉ thấy sơ lời dường đang hồn A Hương ngồi trong một góc Thấy họ vẫn còn sống Tìm tôi bây giờ mới đặt bình thường trở lại Vết đứt ở cổ tay của A Hương Đã được sơ lời dường sơ cứu Tôi hỏi sơ lời dường có bị thương không Vết thương của A Hương có nghiêm trọng không Sơ lời dường lắc đầu Ý rằng bản thân cô thì không sao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 Vì gặp ngày có thần lần chúa dữ dực. A Hương bị nó cắn chặt lấy tay, lôi lên hòn đảo núi lửa ở giữa hồ. Sơ Lệ Dương đuổi theo, xà kích con vật trong cự ly gần mới cứu được cô bé. Dò không còn đạn dược, hai người đành phải rút lui vào trong miệng núi. Bây giờ mới phát hiện ra bàn tay của A Hương đã bị cắn đứt từ lúc nạp không hay, liền cuống quýt băng bó, nhưng thuốc men không có, không thể cầm máu hết được, đành tạm bó tay. Đến khi bình tĩnh lại mới nhớ ra phải bắn tín hiệu cầu cứu. Lúc này Minh Thúc và Tuyền Béo cũng lần lượt xuống tới nơi. Tuyền Béo thấy mọi người còn sống, liền ngậm con dao lĩnh rủ trong miệng, bỏ ngược trở lên, định cắt lấy mấy miếng thịt con thằn lằn để ăn cho đỡ đói. Quả thật đói đến nỗi không lên nổi người đi nữa. Minh Thúc thấy vết thương của A Hường, sắc mặt kinh hãi trắng bệch, nói với tôi: "Chú Nhật ơi,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 Có điều, đây không phải là cách hiệu quả, để lâu sẽ là cả cánh tay cũng đừng hỏng giữ lại được. Tôi khổ sở không nghĩ ra được cách nào hay, cứ đi đi lại lại. Đang như thế thì nhặt thấy chiếc túi tiền béo vứt trên mặt đất, chợt nghĩ ra, coi như cũng có cộng giơm cứu mạng. Lúc này tiền béo đã quay lại, đem xuống mấy lát thịt thành lành, tôi vội vụng thằng cha tiền béo vào lão Minh Túc, đúng là bị thịt Không giúp thì thôi, càng giúp càng rối, thế là bảo hai người họ đi chuẩn bị chút đồ ăn cho mọi người. Tôi và Sơ Lễ Dương phụ trách cứu A Hương. Sơ Lễ Dương gỡ băng trên cổ tay A Hương ra, dò không có côn, tôi đành gỡ vỏ đạn, dùng một chút thuốc súng đốt lên vết thương. Sau đó tìm mấy mảnh mai rùa trong túi tiền của hốc già, nghiền nát một phần, hòa với nước sạch, lại dùng băng dính dán chặt, bên ngoài quấn vải vào.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 Sư Lầy Dương từng nói với tôi, trên bản đồ kinh thánh có một ký hiệu dẫn tới đích thực của thành Ác La Hải, chắc chắn nằm ở mặt đồng cách đầy không xa. Trong trường kỳ chế địch bảo châu đại vương, nơi này gọi là Manin Don, nghĩa là núi kích lồi đại hắc thiên. Đại hắc thiên chính là một loại ác ma khống chế khoáng thạch trong truyền thuyết. Tôi muốn xác định lại với Sư Lầy Dương, bèn hỏi cô xem Đây có phải là núi kích lôi không? Không ngờ câu hỏi của tôi vừa buột ra khỏi miệng, mì tóc ngồi bên cạnh đột nhiên kêu lên. "Ôi trời ơi!" Tiền béo bèn hỏi lão, "Là có việc gì mà sững sốt đến thế?" Trong nháy mắt, mặt lão đã đổi sắc, chỉ hỏi cho rốt ráo, "Mười hai lão này không phải hạng mê tín thông thường, mà tin thái cổ và tử vi bát tự." Tên đầy đủ của lão là Lôi Hiển Minh, nhắc cái địa danh núi kích lôi.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 lên như diều gặp gió đây thôi. Tôi nói với lão. Đúng rồi, lên được như diều gặp gió, nhưng mà diều bay loạng choạng, kết quả là máy bay bị rớt, ông ta đã chết rồi đấy. Đổ tên có tác dụng gì đâu, bạc chớ có lo chuyện này làm gì. Mấy thúc một mực phủ nhận, bảo rằng các chú biết một mà không biết hai, đối lập còn đổi rất nhiều tên, ông ta là đặc công, có lúc phải dùng tên giả để liên lạc.